đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy hiện đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nhé. Chương 216. Tôn Đại Thánh tức giận. Lúc này, mọi người mới nhớ ra vẫn còn một con khỉ tên là Tôn Vô Bệnh không để bọn họ vào trong. Bởi vì bắt vô cẩu nên dọc đường đi, Tôn Đại Thánh rất ít khi bắt chuyện với bọn họ mà chỉ đi theo từ xa. Cho đến khi vào tòa cung điện này, cũng không ai nhớ đến hắn. Có điều con khỉ này đóng vai trò chiến đấu vô cùng quan trọng, không thể bỏ bê được. Thế là tổ hợp người và yêu bọn họ nhanh chóng đi với Tào Thành Đầu ra khỏi cung điện. Quanh có rẽ trái phải một hồi, đến một sân viện lúc trước con đi ngang qua. Liên thức ở đó Đã đứng đầy một đống yêu quái Trên giữa là một con khỉ lông lá đang nằm Đúng là Tôn Vô Bệnh Được bách vô cầu trước tiên phong Cho danh hào Tê Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh lúc này Sắc mặt nhật nhạt Khoe miệng đang phun ra từng ngụ bọt trắng Người y yêu quái được lão yêu vương phai đến Đang ngồi bên cạnh Tôn Đại Thánh Kiểm tra bệnh tình của hắn Lúc này Tôn Vô Bệnh Đã bị cởi sạch quần áo trước mặt bản dân thiên hạ Kiểm tra xem có bị vết thương ngoài da nào không Trọng thấy mấy vị khách quý đã đến Đạp yêu quái vội vàng tách ra nhường đường. Bạch vô cầu trông thấy tôn hầu tử hôn mê bất tỉnh thì có mày Chỉ vào tôn vô bệnh Vẫn đang sùi bọt mép Nói với ngựa y bên cạnh Con khỉ này, để làm sao vậy Và nãy còn đẻ nhóc tân bần cơm mà Sao tự dưng lại ngất đi rồi Bạch vô cầu nói chuyện không chút lịch sử Có điều chẳng ai dám tranh cãi với yêu quái, Được chọn làm yêu vương đời kế tiếp như hắn. Một ngựa ý đứng đậu lập tức cười nịnh đáp. Vị đại yêu này, Mới vừa rồi đến đây hỏi thăm, Vì sao các vị còn chưa ra? Đã nói được nửa chừng Thì đột nhiên té xỉu Chúng ngựa ý đã kiểm tra một lượt, Không hề phát hiện trên người đại yêu có gì bất thường. Nghe ngựa ý nói vậy, Hai đầu mày tên thô lỗ níu chặt thành một cục. Con khỉ này, Đã như thế rồi, mà còn chưa được tính là bất thường nha. Không phải ông đây nói các người chứ? Mấy tên gợi ít các người, đều là đại phu thú y đấy hả? Ông đây không cần biết, con khi này đi cùng mấy người bọn ông vào vương cung. Lúc đến còn nhảy nhóc tưng bừng, bây giờ trở thành bộ dạng này. Nếu như không chữa được, thì coi như là các người hãm hại. Thêm hai ba ngày nữa, là ông đây đang cơ làm yêu vương. Để khi đó, các người muốn tuấn tán cùng với lão yêu vương, hay là tiếp tục ở lại đây sống qua ngày, thì phải xem chính các người đây. Con trai ngốc, đừng làm khó bọn chúng con khỉ này bị ám hại đấy." Trong khi nói, Quý Bất Quý đã ngồi xuống bên cạnh Tôn Vô Bệnh. Ông già đưa tay sờ cổ tay Tôn Đại Thánh một lúc, sau đó lần mò đi tiếp tục sờ lên cơ thể lông lá của con khỉ. Đầu lúc này, Ngô Mẫn vẫn luôn im lặng đột nhiên nói một câu. "Ông già, mắt ông mù rồi." Cảnh tay cũng không cần nữa phải không? Để con trai sắp làm yêu vương Nên định triệt để Ăn bám nó luôn đấy hả? Trong khi nói Nàm nhật tóc bạc Nó thỏ tay Túm cổ áo quy bất quý Kéo ông già sang một bên Sau đó Y ngồi quỳ xuống Trước người tôn vô bệnh Sờ soạn lục soát Khắp cơ thể lông lá Của con khỉ Ngồi bên không tìm được gì Ở phần thân trước Của tôn vô bệnh Thế là liền Lật người nó lại Tiếp tục lục tìm sau lưng Lần này Chỉ mới giờ một lúc, nàm nhật tóc bạc, đang dùng hai đầu ngót tay, nhận ra một sợi lông vàng nhạt, giữa đam lông màu vàng đậm của tôn hậu tử, sau đó nói với quý bất quý. Tìm được rồi, ông già, nhìn xem đây là thứ gì? Trong lúc nói chuyện, ngộ miễn tòm lấy tay phải của quý bất quý, cẩn thận đặt thứ đồ giống như sợi lông vào tay ông già, cũng bảo quý bất quý học theo mình, dùng hai đồng ngón tay, cầm lấy sợi lông. Khoai khắc cầm được sợi lông Về mặt quý bất quý bỗng trở nên căng thẳng Ông già dùng hai đồng con tay Vê nhẹ sợi lông Sau đó đưa trả lại cho ngô miễn Lại đưa ngón tay Vừa vân về thư đó lên mũi người một chút Rồi nói còn trái ngốc và nhan sâm hai đứa con người đừng động vào cây châm này Coi như con khỉ mạng lớn Là châm trừ yêu Đọc của thư này Đối với yêu quái là vô vương cứu chữa Có điều tuôn vô bệnh là nửa người nửa yêu, không chết được. Lâu nay, bạch vô cầu không nhìn được mà chỉ vào tôn vô bệnh nói. Ông giả, cha nhìn bộ dạng của hắn đi, từ cổ trở xuống đều được coi là yêu. Cho dù lạ đầu thì bây giờ cũng có khác gì là đầu khỉ đâu, vậy mà cũng không chết được à. Cho dù có một đầu ngón tay là của con người tôn vô bệnh thì hắn cũng không thể chết được. Quỷ bất quỷ cười một chút lại nói tiếp. Thứ này chính là món đồ chơi, do tông môn trước đây của tôn vô bệnh luyện chế ra, dùng để đối phó với đại yêu thú. Sau này phát hiện, máu người có thể giải độc, dù là yêu quái hay yêu thú chúng phải châm độc, chỉ cần uống vài ngụm máu người là có thể giải độc. về sao không biết sao tin tức này lại truyền đến tại yêu quái? Còn trái ngốc cả, cả người có thể tưởng tượng được đến không cảnh đó không? Sau khi chúng châm độc, lệ cắn đên cuồng cắn người ăn thịt, sau cùng châm độc này không còn ai sử dụng nữa, không cả hôm nay lại có người dùng nó để hại Tôn Vô Bệnh, thật là sai lầm, đợi thêm chút nữa đi, Tôn Vô Bệnh có thể tự mình tỉnh lại đấy. Trong khi Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, Tôn Vô Bệnh đảm bảo mắt ra. Ánh nhìn đầu tiên liền trông thấy Bạch Vô Cầu, hắn đã tức bỏ dậy, quỳ trước mặt tên thổ lỗ. Con hậu tử hết sức bối rối hô to với quy bất quy. Lão giả kia, bảo con trai người đứng cách xa đại thánh ra ra một chút. Ngài còn muốn ta nói mấy lần nữa. Thầy tôn vô bệnh quạt thực đã tự mình tỉnh lại. Quy bất quy bảo bách vô cầu đứng sang một bên. Sau đó, bắt đầu hỏi con khỉ xem, vừa rồi có ai xuất hiện sau lưng hắn. Kẻ đó chính là yêu quái, muốn hại tôn đại thánh. Ông già vừa nói xong, mà con yêu quái đứng bên cạnh, đột nhiên biến sắc mặt. Không nói một lời Quay đầu chạy vội về sau Hành động này vừa đi lệ biết chính là nó Mặc dù tôn vô bệnh vừa giải được động Nếu cơn giận bừng lên Cũng chẳng quan tâm gì nữa Thân hình lập tức nhoang lên Thoát cái đã đuổi đến phía sau yêu quái kia Khuờ cây gậy một vòng Rồi đập xuống đầu nó Sau một tiếng vang trầm Đầu của yêu quái bị đập nát đã đành Lực vật của gậy vẫn không suy giảm Trực tiếp trẻ luôn cơ thể nó ra làm hai Một gì quý bất quý muốn giữ lại mạng sống Có điều còn chưa kịp nói Đang gửi thấy mùi máu tanh rồi Ông già chỉ biết cười khổ một tiếng nói Tôn Đại Thánh Người thì trả thù sướng tay rồi Bây giờ đi đâu Tìm được kẻ chủ miêu đằng sau đây Nó chỉ là một con yêu quái còn con Để đo sông lâu thêm một lúc Thì thiệt hại gì chứ Lâu này Tôn Vô Bệnh cũng nhận ra bản thân Đã hơi lỗ mãng Hán vầy hết máu tươi Dinh trên cây gậy đá tinh Nói Đại Thánh ra ra đây Mà còn quan tâm cái đấy hả Cứ đánh cho xương tay đa rồi tính sau Còn lao giả quỷ bất quy Người ở đây Còn phải lo chủ miêu đằng sau chạy thoát được hả Quỷ bất quỷ Chúng ta nói trước nhé Không tìm được kẻ đứng đằng sau Món nợ này Đại Thánh Gia Gia Sẽ tính lên đầu người Ông già nhổ tuyển một bãi Rồi vây tay với bách vua cầu Đồng thời nói Lúc chưa có đông quát tiên sinh Cứu sói Bây giờ có quý bất quý ta cứu khỉ Tôn vào bệnh Cây đổ vô ơn nhà ngươi Còn chạy ngốc qua đây Ngươi đến thay cha Giảng đạo lý với con khỉ này đi Trong lúc nơi này ồn ao cái cỏ Đã có tiểu yêu chạy đi Báo lại chuyện này cho Bách Cương Sau đó đại yêu Nói lại với yêu vương Nói xong Nhìn thấy lão yêu vương Nằm trên giường xa sầm nét mặt Bách Cương do dự một lúc rồi nói Chuyện đại thấy từ cương Minh Làm hơi quá rồi Bệ hạ ngày vừa mới Không phải Cương Minh làm Chưa đợi Bạch Cương nói xong Lão Yêu Vương đã mở miệng cắt ngang Ông ta cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp Nếu Cương Minh có thể làm ra chuyện ngu ngốc như thế Thì năm đó nó đã chết trong khi Vẫn còn là một tên sai vặt rồi Bạch Cương Người đi điều tra xem Vì thái tử nào từng tiếp xúc với yêu quái này Điều tra ra được Cũng không cần hỏi ta Giết thẳng tay Giật luôn họ nhà vợ Khi chuyện này truyền ra bên ngoài, Cương Minh đang ở trong phủ của mình uống rượu. Sau khi nghe thấy thì lắc đầu, nó với thuộc hạ của mình. Nghe cách tiếp xúc với Bách Cương, nói chuyện với thái tử Cương Minh tiếp xúc với yêu quái này cho hắn nghe. Đừng nhắc đến ta. Người đang nói chuyện là đại thái tử bán yêu Cương Minh. Còn thái tử Cương Minh được nhắc đến là một yêu quái khác cùng tên là Minh. Nhưng hắn tự khác Trong đấy thuộc hạ của cương minh rời đi Người mặc đồ đen ngồi đối diện cương minh Cười lạnh một tiếng nói Hôm nay quy trần ta Đúng là được mở mang tầm mắt Đăm con trai của yêu vương Thật là đông lòng Cương minh khép mỉm cười Cũng không quan tâm lời mỉa mai của người ao đen Chỉ nói với y Vô kỳ huynh nhà người đến nhắn đủ chuyện gì Hết chương 216 chương 217 Nhờ ngôi Lục vô kỳ nói chuyện ở thành trường An Đác qua. Hắn không để trong lòng. Đại thái tử cương minh lại càng không để trong lòng đâu nhỉ. Quy trần cười quái gì nói tiếp. Vẫn còn một chuyện phải nói với ngươi. Lục vô kỳ đã tới vương đô rồi. Hắn sẽ hoàn thành mọi chuyện đúng như dạo ước giữa các ngươi. Có điều hắn vẫn còn một câu nói nhờ ta truyền đặt lại. Nếu điều chuyện đã làm xong, mà người không làm theo dạo ước, vậy thì thái tử cương minh, cậu không xong được đến đầu thất của lão yêu vương đâu. Nghe thấy lời nói không hề khách khí của Quy Trần, Cường Bình vẫn mỉm cười nói: "Chỉ cần lục vô kỵ tiên sinh hoàn thành việc phải làm, dựa ước ban đầu với lệnh tôn từng bị yêu vương xé bỏ, ta sẽ tiếp tục tuân thủ. Mỗi tháng đều cho các ngươi chăm cọ yêu quái cho đến khi các ngươi luyện ra được yêu thể mạnh nhất mới thôi." Ta nhất định sẽ truyền đạt lại câu nói này của Thái tử Cương Minh. Không ngờ, là gàn của hai người đều trở nên nhỏ như vậy. Rõ ràng ở trong cùng một tòa thanh, vậy mà lại không dám gặp mặt nhau. Quy trần phô trương cười to, cầm lấy áo tràng vắt trên lưng ghế, mặc lại lên người. Vừa mặc áo xong, trên gần quy trần vậy mà lại, tỏa ra một luồng yêu khí nhàn nhạt, nhạt cơ thể bực đi trên đường phố giữa vương đô. Dù là ai cũng không thể nhìn ra ý Là con người Trong lúc nói chuyện Quy Trần đã đi đến cổng Đồng lúc sắp sửa đẩy cực bước ra Con người luôn mặc đồ đen này Giỏi như nhớ ra chuyện gì đó Quay đầu nó với cương minh Đã đứng dậy để tiến mình ra ngoài Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện Châm trừ yêu hình như Là lần trước lục vô kỵ vào vương đô đã địch thần tặng cho đại thái tử ngươi Sao lại rơi vào tay thái tử cương minh kia rồi Không lẽ người xúi dụng anh em mình Dụ nó đi chết thay từ minh đã đứng dậy Nghe thấy câu nói này thì khẽ mỉm cười cũng không còn ý định đi ra tiến khách nữa Chỉ nhẹ giọng nói Hiện giờ yêu sơn sắp sửa Diễn ra thay đổi lớn Xin thư lỗi cương minh không thể tiến người Vốn cùng không mượn người tiến quy trần không khách khí cười một tiếng Quay người đại cổng ước ra ngoài, và đi vào nói. Cũng không biết, Lục vô kỳ nghĩ cái gì, Mà lại liên minh với một con bán yêu. Người giải dỗ hắn ta tốt dấu dị, Tùng liên minh với yêu vương. Thật là Càng sống càng đi thụt lùi, Đời này không bằng đời trước. Bóng dáng quy trần đi xa dần. Có một yêu quái thân hình thon dài, Đi ra từ một góc tối bên cạnh cương binh Yêu quái này đứng sau cương minh, Đến bóng lưng quy trần, khẽ nói bên tay thái tử. Hiện giờ lấy mạng ý vẫn còn kịp đấy. Ngọc quanh như vậy, cẩn thận bị nội gián của Bách Cương ở trong phủ phát hiện. Giờ vẫn chưa phải lúc. Cường mình nhìn bóng dáng quy trần rút cuộc đã biến mất. Sao mặt cũng trở nên u ám Hắn hi sâu một hơi, tiếp tục nói. Có rất nhiều chuyện, ta và người không tiện ra tay. Còn phải dựa vào hai anh em bọn họ. Trước mắt yêu sơn sắp xảy ra thay đổi lớn có rất nhiều chuyện phải trông cậy Vào hai người bọn họ đấy nó đến đây Cương Bình hơi dừng lại một lúc Rồi tiếp tục đón với yêu quái bên cạnh Châu thái tử Cương Bình bên kia Đã xử lý xong chưa Sẽ không dinh líu đến ta đây chứ Chuyện này ngài cứ yên tâm Châm trời yêu này Là thái tử qua cố cương trọng Tặng cho thái tử Cương Bình Người anh em uống chung dòng sữa với mình Không một ai biết rằng là do ngài đã tặng cho Thái tử cương trọng yêu quái nói đến đây thì dừng lại một lúc xác định không có yêu quái đang nghe lén bên nói tiếp tin tức liên quan đến tôn vô bệnh là do ta chuyển đến cho Thái tử Phi của nó dựa theo tin cách của bài hả Thái tử cưng binh mà chết thì ắt hẳn sẽ lên lụy đến nhà vợ để khi đó bằng chúng chết sạch rồi ai cũng không ngờ được chuyện này có liên quan đến ngài Có lẽ cho đến lúc chết, cương minh kia vẫn cho rằng, giết chết tôn vô bệnh là có thể kìm hãm mấy người ngô miễn quý bất quy Từ đó, chặt đứt canh tay của bệ hạ. Để khi đó, sẽ không ai ngăn được giấc mộng đại nghiệp của nó. Sau khi bệ hạ quý thiên, dựa vào nguồn nhân lực mà thái tử cương minh ngại tích cóp bao nhiêu năm qua, sẽ chẳng ai có thể ngăn ngại trở thành. Ta phải làm nhiếp chính, không phải yêu vương. Chưa đợi yêu quái nói xong Cường mình đang lên tiếng ngắt lời Dừng lại một lúc Hắn nói tiếp Bạch vô cầu trở thành yêu vương đời kế tiếp đó là điều hiển điên Lần này từ trường An trở về ta đã, đã hoàn toàn hiểu rõ Vị trí yêu vương không phải ai Cũng có thể ngồi được Nếu lúc đó Không nhất thời ngu muội Đi gây chuyện với Bạch vô cầu Hiện giờ cũng sẽ không thành ra như này Đã đến đây Cường mình khẽ thở dài Hắn nhìn yêu quái bên cạnh nói tiếp Nhưng gì ta làm bây giờ, chỉ để bảo vệ bản thân mà thôi. Yêu vương gì đó, ta đã thông suốt rồi. Đêm xuống trong vương cung, bệnh tiệc chiêu đã ngô miễn quý bất quỷ từ xa ghét thăm. Bởi vì sức khỏe yêu vương không tốt, chỉ đành sai đại thái tử cương Minh thay mình tiếp đãi. Có điều chờ mãi, vẫn không thấy đám người ngô miễn quý bất quỷ đến tham dự. Thái tử cương binh đợi đến giờ tí, thì ra lệnh tan tiệc cũng không bẩm báo mọi chuyện xảy ra với yêu vương. Mà trực tiếp rời khỏi vương cung sang hôm sau Bạch Cường Đích Thần đến mời mấy người ngô miễn quý bất quý Theo lời hắn nói Tốt quá Yêu vương hồi phục không tội Sáng nay vừa mở mắt Liên muốn mời mấy người bọn họ qua đó Xem ra chuyện hôm qua Vân chưa nói hết Lần này ông ta lại muốn can dặn thêm mấy lời Giữa kinh nghiệm từ ngày hôm qua Tôn vô bệnh không dám rời khỏi đám người ngô miễn quý bất quý nữa Mặc dù Đức ra một chút Vẫn đi vật địa bàn họ. Hôm qua khi đi theo Ngô Miễn quy bất quý đến cung điện nghỉ ngơi. Tôn Đại Thánh vẫn thấy không rõ lắm, do rằng bản thân sở hữu cơ thể có thể đề kháng các loại pháp khí, yêu khí trong thiên hạ, sao lại vẫn bị một cây châm hệ như long khí hãm hại như thế? Loại khác thì thôi không nói, lại còn bị hãm hại bởi chính châm trừ yêu sở từ môn phái phía kia của mình. Xuân buổi tối Bám lên quy bất quy nài ép Ông già mới giải thích cho hắn hiểu Châm trừ yêu Không phải pháp khí Chỉ là cây châm mảnh rẻ sắc nhọn Có độc mà thôi Tôn vô bệnh kháng được pháp khí trong thiên hạ Duy nhất không tránh được loại độc này Lão yêu vương cũng giống hôm qua Về mặt mệt mỏi Đợi nằm trên giường Nghe thấy mấy người đi vào Bạch cường từ phía sau bưng ra bỏ cây khay bạc Trên khai đặt thủ cấp Của bỏ con yêu quái Mặc dù không biết chủ nhân của cái đầu này là ai, nhưng nhìn qua thì thấy có vài phần giống với Lão Yêu Vương. Hôm qua, đã khiến các người sợ hãi. Đây là quả đền tội của ta. Lão Yêu Vương vẫn thở dốc như cũ, nhìn Bách Cương đưa thủ cấp ra trước mặt đám người ngô miễn quê bất quy Ông ta thiều thảo nói tiếp. Đây là nghệ tử của ta. Cương Minh. Nó đã bị trừng phạt. Còn bị diệt luôn nhà vợ Gia tâm của cương minh quá lớn Ta tưởng rằng anh em của nó Đã chết nhiều như vậy Thì nó có thể khiêm tốn lại một chút Không ngờ rằng nó đến đây Lão Yêu Vương lại thở hồn hền mây hơi Nói tiếp Nhưng cho dù thế nào Nó cũng phải đền tội Xin các vị bớt giận cho Lão Yêu Vương nói đến đây Cửa công điện mở ra Đại thái tử Cương Minh được yêu quái dẫn đường Đi tới bên cạnh yêu vương Hẳn không thèm nhìn cái đầu của Cương Minh Trên mâm bạc Chỉ được ý bắt đầu cúi đầu đi xuống đất Lão yêu vương Nhìn đại thái tử của mình một chút Tiếp tục nói Vốn định là Đợi sau khi ta chết Bách vô cầu sẽ kế niệm Có điều sợ lạ lại xảy ra biến cố gì Nên ta đã thay đổi chú ý Ngày mai là ngày lành tháng tốt Ta làm lễ thoái vị Bạch vô cầu kế nhiệm vị trí yêu vương Để nó làm yêu vương rồi Cũng đã lớn trong lòng ta Cũng còn nhiều buông xuống Không chỉ ngô miễn quý Bách Quỳ Và Cương Minh Đức bên cạnh Ngay cả đại yêu Bách Cương Cũng không khỏi giận mình Chuyện này yêu vương chưa từng tiết lộ với hắn Kế hoạch ban đầu là sau khi yêu vương quy thiên Bạch vô cầu mới lên kế nhiệm Sao nói đổi là đổi thế Bệ hả Xin hãy suy nghĩ lại Lòng dạng Bách Cương dối như tơ vò Rồi dám nửa ngày mới thốt ra được mấy chữ. Lão yêu vương hơi bìm cười nói. Không có gì phải suy nghĩ lại. Coi như ta làm theo. Đê vương nhân gian thoái vị nhường ngôi. Trường kiệt bách vô cầu bước lên ngôi vị. Cũng còn như yên lòng rồi. Như vậy cũng tốt. Dù sao vị trí này sớm muộn gì. Cũng là của thằng bé. Cho nó ngồi sớm lên mấy ngày. Cũng à không phải không được. Quý bất quy cười kha kha lên tiếng, Lại nói tiếp, Coi như là sung hỉ đi. Để đầu qua sự kiện này, Sức khỏe của yêu vương bệ hạ, Hồi phục ra thì sao? Hết chương thứ 217, chương 218, Trường ngài cuối cùng. Ta không dám ghi đến chuyện hồi phục, Có thể nhìn thích yêu vương đời kế tiếp, Ngồi lên đại vị, Ta đã thấy mãn nguyện rồi. Yêu vương vừa nói vừa thở dốc, Nghe lại hơi một lúc, mấy vai tay gọt bạch vô cầu đến bên cạnh mình. tay tên thổ lỗ nói: "Ta biết hiện giờ, bản ngươi gánh vác cơ nghiệp này có hơi sớm, nhưng có quỷ bất quy và bạch cương ở bên cạnh ngươi. Ta vận nó đến đây, yêu vương bị hụt hơi, ngã bất xuống giường, không ngừng thở dốc, sắc mặt đỏ bừng đi sắp bị nghẹn chết đến nơi." Bản cương nhìn thấy vậy, cũng không thèm làm bộ làm tịch đi điều chế thuốc nữa. Trực tiếp thỏ tay Lấy bình sữa nhỏ trong ngực yêu vương ra Đợt ông ta dậy Bằng cho một hớp nhỏ Uống được một ngụm thuốc Sao mặt lão yêu vương liền trở nên tốt hơn một chút Có điều toàn thân ướt xuống mồ hôi lạnh Không còn sức nói thêm gì nữa Ông ta nghỉ lây hơi hồi lâu Và lên tiếng nói Được rồi Bạch cường sẽ dẫn các người đến không linh cốc Ở một đêm Sáng ngày mai Dựa theo quy định của yêu tập Mạch Vô Cầu sẽ đi chân đất vào thành. Ta ở Đài Tế Trời nhường lại ngôi vị yêu vương cho ngươi. Bạch Cường à, ngươi bảo vệ yêu vương tại kế tiếp. Chỗ này không cần ngươi hầu hạ nữa. Trong lúc nói chuyện, yêu vương lại lấy bình sư ra uống một ngụm lớn. Sau đó xua tay với đáng người và yêu. Ý bảo bọn họ có thể ra ngoài. Chưa đợi những người này rời khỏi cung điện. Lão yêu vương đang nhắm mắt ngủ say Chồng thầy lão yêu vương Mượn giật lực Chìm vào giấc ngủ Bạch Cường Vân muốn nói gì đó với ông ta Để ghi đến những gì yêu vương vừa nói Hắn do dự một lát Rồi quyết định ngậm miệng Dần mấy người ngô miễn quy bất quy Rời khỏi vương cung Đi tới không linh cốc Mà lão yêu vương nhắc đến Mà ngày khoảnh khắc Thái tử cường mình ra khỏi cửa lớn cung điện đạp vào đầu, liền người cha đang ngủ thiếp trên giường. Hắn dừng lại một lúc, rồi đang đợi yêu vương đột nhiên tỉnh dậy, gọi mình trở lại. Có điều cho đến tận khi Bách Cương lên tiếng thúc giục, cũng không đại được câu nói kia. Cờ mình hít một hơi thật sâu, coi đạo đi ra khỏi cung điện. Không Linh Cốc là một sơn cốc cách Vương Đô 30 dặm đường. Tương truyền là khi yêu vương còn trẻ, đã ở nơi này đột nhiên giác ngộ Triều tập đồng bọn bên cạnh Rời khỏi không linh cốc khởi binh Cuối cùng thống nhất yêu giới Một lần đến dịp thọ thêm trăm năm Lão yêu vương đều sẽ đến không linh cốc một lần Công từng nhiều lần nói qua Đều đến khi bản thân quy thiên Tân yêu vương Cũng phải giống như ông ta năm đó Ở một đêm tại đây Sau khi giác ngộ Mới có thể bước ra kế thừa đại vị Bài cường triều tập hậu vệ Ở vương đô đến can dặn một lượt Rồi mới dẫn đàn người ngô miễn bách vô cầu đến không linh cốc Nếu như nói em trai gốc này của mình tượng trưng cho Lão Yêu Vương năm đó, Vậy đàn người ngô miễn quý bất quý, Chỉ là bạn bè bên cạnh đã giúp đỡ Lão Yêu Vương thông nhất yêu sơn. So với khó khăn gian khổ năm đó, Lão Yêu Vương đếm chảy. Bạch vô cầu hiện giờ, may mắn hơn nhiều. Bạch cường đã sắp xếp thuộc hạm mang theo rượu và thức ăn. Nhóm lửa sợi ấm ở sơn cốc từ trước. Chỉ cần bọn họ ở đây một đêm, Ngày mai Bách Vô Cầu sẽ trở thành tân yêu vương. Nhớ lại thời trẻ, Thằng em trai ngốc này ở bên ngoài quậy phá, Rồi bị mình bắt được đánh đòn. Chuyện giống như mới xảy ra ngày hôm qua. sang ngày hôm sau, Bạch Cường sẽ phải gọi hắn là Bệ Hạ. Bạch Cường, Người không ăn đi, Mà cứ nhìn ông đây làm kinh dạy. Bách Vô Cầu bị đại ca của mình nhìn đến phát ngượng, Đưa tay sờ lên mặt mình, Thầy Bạch Cường không phản ứng mình. Hành túm đầu nhóc nhậm tam lôi ra khỏi vỏ rượu. nó với nhóc nhân sâm, đang mặt đỏ bừng bừng. giảm lao tam, ngươi nhìn ông đây xem, mặt ông đây có tướng vương giả không? Thôi, thôi đẹp đi. Cháu trại người cũng tin cái đấy hả? Nhớ xem bọn ta thấy người giống tướng vương bát đây Nhóc nhậm tam uống say, đến hai mắt mơ màng đi Bách vô cầu cười ngu. Rồi tiếp tục tìm vò rượu chưa mở nắp Vừa tìm vừa nói Cháu nhà ai Ngày mai ngươi là yêu vương rồi Có phải là sẽ cưới nương nương ngay không Nhân xâm bảo ta là trường mới của ngươi Sau này không thể nhìn các nương nương nhà ngươi tắm rửa Chú nhìn cháu dâu tắm rửa Kỳ cục lắm Cháu lúc hai còn yêu quái Ngồi nói hiêu nói vượn Quy bất quy lần mỏ Đi đến ngồi xuống bên cạnh Bách Cương Ông giả cười khả khả một tiếng Nó với đại yêu vẫn đang không an tâm về yêu vương <cười> Bạch Cường Bắt đầu từ ngày mai Thằng ngốc này chính là yêu vương rồi Nay giờ không nghe thấy ngươi nói gì Ông giả ta thấy là ngươi Vẫn còn chuyện gì không yên tâm phải không nhỉ Mặc dù Bạch Cường có chút ghét bỏ ông già mặt dày Nhận vợ em trai mình là con trai ông ta Nhưng hiện giờ Bạch Bồ Cầu cho dù đang cơ xuân vương rồi Vẫn phải dỡ dẫm vào ông già này. Huân hồ quy bất quy thật sự, Đối xử với bách vô cầu như con ruột. Bạch cường dù có khó chịu, Thì cũng vẫn phải thừa nhận hiện thực này. Nói chung, Ông già này, Chỉ cần không chiếm hời ở chỗ mình, Thì sao cũng được. Bạch cường hít một hơi thật sâu, Sau đó nói với ông già mù. Ta ở đây với các ngươi Không biết trong vương cung thế nào rồi. Sức khỏe của bệ hạ. Chờ đợi bạch Cương nói xong, quya bất quy đập bật cười ngắt lời đại yêu. <cười> "Bọn ngươi ông già ta, có tưởng ngươi thông minh hơn thằng ngốc bách vô cầu kia một chút, tại xem ra, chờ chắc là vậy." Bạch Cương, "Ông già ta hỏi ngươi, vì sao lão yêu vương của các ngươi đột nhiên quyết định nhường ngươi, đổi mấy người chúng ta đến chỗ này, lại làm vì cái gì?" Nghe ông già nói vậy, Bạch Cương trầm mặc không đáp, chớ này hắn cũng không hiểu lắm. Trước đây Lão Yêu Vương Muốn làm gì đều nói cho hắn biết trước tiên Mà chuyện nhường ngôi hệ trọng như vậy Hắn lại không biết một tí gì Đến bây giờ đại yêu Vẫn không thể hiểu được Quy bất quỷ nhìn dáng vẻ trầm mặt của Bách Cương Thì cười khà khà nói tiếp Là này Lão Yêu Vương muốn thay thẳng gốc Bách Vô Cầu Dẹp bò trước ngại cuối cùng Một gì Lão Tà muốn cho Cương mình cơ hội cuối cùng Chỉ cần vị thái tử này Có thể ngồi yên trong mấy ngày này Để khi lão yêu vương chết đi Thì vấn đề lại được con trai có năng lực nhất Có điều cương binh quả thực Là quá bất kham Bây giờ lão ta hẳn là Đã ra tay rồi Cùng lúc quy bất quy nói chuyện Cương binh đã dẫn theo Một đội binh lính lặng lẽ đi vào vương cung Trời đầy hẳn đã thay yêu vương Xử lý sự vụ của yêu sơn Trong nhiều năm Mặc dù cấm về của vương cung do bách cương quản lý Nhưng nội bộ Cô bị hắn cài cám nhiều tay mắt vào trong Dòng đường đi vào vương cung Đội binh lính này Di chuyển thuận lợi như đi vào chỗ không người Để trước cung điện Mà yêu vương ở Binh lính của cương binh Tiến hành bao vây nơi này Sau đó đại thách tử dân theo một nhóm người Mặc áo tràng đen Đi tới trước cửa cung Đúng lúc cương binh định đẩy cửa đi vào Đột nhiên nghe thấy giọng nói của lão yêu vương Từ bên trong chuyển ra Đã đến bên ngoài rồi Sao còn chưa vào đi Con trai ngoan của ta Vốn tưởng rằng lúc này Lão yêu vương ta nằm trên giường chờ chết Không ngờ Lại nghe thấy giọng nói của ông ta đầy khí thế Khác hẳn với tình trạng Như đèn cạn dầu như mấy ngày qua Trong nhai mắt Cơ thể cường minh khẽ run lên Bàn tay đã chạm vào cửa vậy mà Không kìm được rút về Lúc này Một trong số những người mặc đồ đen bên cạnh hắn Cải mũ trùm trên đầu xuống lô gương mặt thanh niên với một đầu tóc bạc chính là bác yêu lục vô kỷ thanh niên tóc bạc mỉm cười với cưng mình đói hiện giờ Th tháii điện hạ muốn rút lui sao đã đến trước cửa rồi có phải hơi muộn không đã đến đây rồi ta không còn đường lui nữa nói xong câu này tôi mình càng rằng đẩ cửa cung điện ra đang gửi đi theo thái tử bước vào lông này mới điện Thế lão yêu Vương đend nằm trên giường đã đứng dậy. Yêu Vương hiện giờ và Lao Yêu Sang này gặp được, hoàn toàn có thể nói là hai con yêu quái khác nhau. Yêu Vương trước mặt Cương Minh đã cởi bỏ sắc mặt bệnh tật bệ oải lúc trước. Hiện giờ sắc mặt ông ta hồng hào, toàn thân mặc áo giáp đen, bôi tay cầm một cây gậy đen, đi tới đám người và yêu của Cương Minh đi vào. Ông bật cười ha ha, dùng cây gậy chỉ về phía Cương Minh nói: <cười> con trai ngoan quá ta. Cuối cùng con muốn xuôn tay với ta rồi hả? Hồi chương 218, chương 219. Giữa cha và con. Trọng Thể lão yêu vương trang bị khôi giáp kiếm toàn thân, sau mặt cương bình hơi chút tái nhợt. Hắn một hơi, nói với phụ vương của mình. "Bệ hạ, vốn dĩ chúng ta không cần phải như vậy. Ta đã từ bỏ vị trí của người." Vì sao người vẫn không cho ta một con đường sống Người sinh ra nhiều con trai như vậy Chính là để tự tay giết sạch chúng đi sao Chẳng lẽ bọn chúng không đáng chết hả Yêu vương cởi lành một tiếng Không hề tỏ ra bi thương Vì đã giết chết thân sinh cốt đục của mình giờ lại một chút Ông ta nói tiếp Chúng nó có đứa nào là chết oan chết uổng nếu không nhầm ngó ngôi vị của ta Làm sao lại phải chịu kết cục như thế? Ta đây lại làm sai cái gì? Sống lâu quá rồi, chận mất đường thằng quang tiến chức của chúng nó sao? Mà kết cục yêu vương gần như lạc quan lên, khiến toàn bộ cung điện cũng rung chuyển theo. Cần bền thế mà lại, bị khí thế của phụ vương mình bức cho phải lùi lại một bước. Nếu không có lục vô kỵ nửa người nửa yêu ở phía sau đó lại, tri e đại thái tử sẽ vấp ngưỡng cửa dưới chân. Rồi ngang ra ngoài Hết sức khó coi Nhìn bộ dạng trật vật của con trai mình Yêu vương khen lắc đầu Lại nói tiếp Người cho rằng những gì người làm Không ai hay biết hết đúng không Châm trừ yêu Là từ trong tay ngươi tuần ra Cường mình cũng là bị các người mê hoặc Còn cả đại lễ đang cơ ngươi chuẩn bị cho bách vô cầu Nếu ta không quyết định ngay ngày mai Nhờ ngôi cho nó Làm hỏng kế hoạch của ngươi Thì để lúc nó đang cơ người sẽ dẫn bình quần từ địa phủ đến phá bát Phương trận tiến hành nội ứng ngoại hợp cùng nhau tiêu diệt mấy người ngô miễnỳ bất quy để lúc đómạch bồ cầu sẽ trở thành con rối trong tay người mặc cho quan nhất chính người giặt d dày bố đúng không mời cầu vừa nói xong Lược vôỵ đứng sau lưng Th tháii từ Cường binh độ diện tiếng cười đầy cổ quái sau đó Lê tiếng nói với Cường binh <cười> Hình như người quên không nói chuyện này với chúng ta thì phải. Điều vậy không hay lắm. Nói hay không, thì có thay đổi được gì không? Chuyện tên nước này, cường mình dứt khoát bất chấp hết thầy. Hắn cười lạnh một tiếng, rồi nói với lục vô kỳ. Chuyện đã hứa với người, ta sẽ thực hiện. Nhưng cây khác chỉ là phương án phòng ngừa sự cố mà thôi. Bây giờ không phải lúc nói cái này. Đẹo đẹp này cương biện, không chết. Thì ta sẽ chết. Cả người sẽ đời đời kiếp kiếp bị yêu tộc truy sát, lộc vô kỷ, ta không có lựa chọn, Người cũng thế. Con trai ngoan, sao con dám gọi thẳng tên ta? Khó cho ta thương yêu ngươi hết lòng, còn muốn giữ lại tinh mạng của ngươi, trước mặt ngô miễn quỷ bất quy. Nó đến đây, lão yêu vương điên cuồng cười lớn, tiếng cười vừa dứt, ông ta lại tiếp tục nói với cường binh. Trước kia tưởng nghe Chuyện đông quách tiên sinh Cứu một con sói Còn ta thì sao Con trai ruột của mình Thì tính là cái gì Người đã bao giờ Con ta là con trai ruột Lâu này Hai mắt cường mình Cũng đã đỏ lên Hắn tiến lên một bước Nhìn chăm chăm vào Phụ vương của mình nói Mẹ ta Là công chúa loài người Đến hòa thân Người đã đối xử Với bà ấy thế nào Lại đối xử với ta thế nào Khi đôi già mới lời này, Từ Bình nhớ lại những chuyện ngày mình còn nhỏ. Thân thể không kìm được mà run lên, hoa lại một hơi, nói tiếp: "Mẹ ta bị người coi như kẻ hầu người hạ cho những vương phi khác. Ta vừa sinh ra đã bị người giáng thành hạ nhân. Còn nhớ lần đầu tiên người đánh ta không? Chỉ bởi vì ta gọi người một tiếng cha. Lần đó ta đói đến mờ mắt, chỉ muốn lấy lòng người." Để ban cho một chút canh thừa tiệc giả. Kết quả người đánh ta, thừa sống thiếu chết. Đem ta vào nơi đất tuyết trời băng. Nếu không nhờ mẹ ta liều mình công ta trở lại túc lều của bà ấy. Thì ta đã chết từ lúc đó rồi. Lúc cương minh còn nhỏ. Yêu vương cũng không xem hắn như đồng tộc của mình. Thậm chí hoài nghi hắn không phải con ruột. Bây giờ kẻ thấy những gì cương minh nói. Trong đầu Lão Yêu Vương loang thoáng, hiện lên chút ký ức. Nghe đến điểm đầy đoạn năm xưa, Cường Minh phải chịu. Có hơn phân nửa là do chính mình. Lão Yêu Vương đã gần đất xa trời, bông trở nên trầm mặn. Thế Lão Yêu Vương không nói lời nào. Cường Minh cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục. <cười> Chuyện này chắc người đã quên từ lâu rồi nhỉ? Và người còn nhớ mẹ ta đã chết được thế nào không? Bà ấy đường đường là một công chúa đến hòa thân Lại phải làm công việc của người hầu Ăn thức cơm canh Bà đến heo chó cũng chê Nam ta 9 tuổi Trời đổ báo tuyết Bà ấy bị chết cóng trong túc lều rách nát của mình Có biết lời cuối cùng bà ấy nói trước khi chết là gì không Bà ấy muốn trở về Bà ấy cầu xin ta đưa bà ấy rời khỏi yêu sơn Trở lại nơi bà ấy lớn lên Nói đến đây, cười mình không kìm nổi mà rơi nước mắt. Chảy mãi không ngừng, nơ mắt chảy cạn rồi, Thì đến hai dòng máu tươi tiếp tục chảy xuôi xuống. Cười mình làm như không cảm giác được biên hóa trên người mình, Nhìn chăm chăm vào yêu vương, vẫn lặng yên không lên tiếng. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. <cười> Sau khi mẹ ta chết, ta trở thành gã sai vặt hầu hạ ngươi. Nhà phúc của mấy người ngô miễn quy bất quy, Ta mới được trở lại nơi này người khai ân cho ta danh phận Th tháii tử lúc ấy ta đã nói với chính mình rằng ngồi vị yêu vương của người sớm muộn gì cũng sẽ là của ta đây là người nợ ta kết quả thì sao ta thần là đại Th tử chém chiếc riêngêm quân lập được công lao phi phạm lại vân không có từ cách kế thừa ngôi vị yêu vương của người người thà rằng chuẩn gọi lại cho thần gốc Bạch Vô Cẩu kia. Đâu người không cho, Cường Minh đành phải tự mình giành lấy. Đã đến đây, Cường Minh dừng lại một chút, hít một hơi rồi tiếp tục nói: "Nhưng mà, có một chuyện ta không nói vừa. Ngôi vị yêu vương người dành cho Bạch Vô Cẩu, ta đây là một nét chính cũng được. Từ đây về sau, yêu sơn không có yêu vương, chỉ có một chính." Người nói xong chưa? Chở mãi đến khi Cường Bình nói xong, Yêu vương bên lên tiếng. Nếu hôm nay, Cha con chúng ta, Đã chở mặt, Vậy thì chở mặt triệt để luôn đi. Có một chuyện mà mẹ người không nói với người. Bà ta, Là gián điệp mà đế vương nhân gian phai đến, Cài vào bên cạnh ta. Đừng giao nhiệm vụ tìm cơ hội, Đồng độc cho ta chết đi. Khiến Yêu Sơn đại loạn, Bọn họ nhân cơ hội này, Liên thủ với tù sĩ công đánh yêu sơn Chuyện này mà ta Không nói với người đúng không Thế cưng mình im lặng Lão yêu vương lại lấy cái bình sứ nhỏ Vẫn cất trong ngực ra Há miệng Quần hên nợ bình thuốc Nghe lê hơi một chút Ông ta nói tiếp Giờ đã biết vì sao Ta lại đối xử với mẹ người như vậy chưa Ở nhân gian ta cũng có gián điệp Nhưng sau khi Bà ta có ba người Ta mới nhận được tin tức này. Đã đến đây, lão yêu vương thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Hai, lúc trước lẽ ra ta nên nghe lời phụ tá, không để cho ngươi được sinh ra. Để lúc đó cho ngươi rời khỏi thế giới này, ngươi vẫn còn cơ hội lần nữa đầu thai xuống nhân gian. Có điều, đã đến nước này thì cũng không còn đường vãn hồi nữa. Cần minh, ngươi đến đây kết thúc ân oán của chúng ta đi." Không còn đường vãn hồi nữa cờ Minh ngơ ngẩn Lặp lại mấy chữ này Hát nhìn phụ vương của mình Hi sâu một hơi rồi nói Được Nếu đã không thể vãn hồi Vậy thì không cần vãn hồi nữa Lục vô kỳ Ra tay đi Ta còn đang chờ Cha con các người kết thúc ẩn oán Trong hòa bình cơ Lục vô kỳ khét cười một chút Phật tay ra hiểu Với mấy bóng người phía sau Đồng thời nói Thầy yêu vương bệ hạ quy thiên Giết Một chữ giết vừa ra khỏi miệng Mấy chục bóng người sau lưng hắn Đồng loạt vén áo trọn Lộ ra làn da đen nhánh Cùng tương mạo vô cùng hung tận Mấy bóng người này tuy đều là yêu quái Nhưng trên cơ thể Lại không tỏa ra chút yêu khí nào mà chúng vừa lột áo trọn Là liền lao như tia chất Về phía lão yêu vương Chục thầy đáp yêu quái vén áo trọn Mây thơ cờ trên khóe mắt yêu vương không tự chủ được khẽ co giật. Khoài khắc bản chứng lao về phía mình, một bàn tay ông ta ấn lên bức tường phía sau. Từ đó vốn là một mặt tường đột nhiên chấm rỗng, từ khoảng không tối om bên trong, một số yêu binh gào thét nhảy xổ ra. Đáp yêu binh này, cùng giống như lão yêu vương, toàn thân trên giới trang bị khôi sắt, song tay cầm yêu khí dịu lớn, truy sát đón hướng đáp yêu quái kia mà đánh tới chỗ các kiểu trang bị khôi giáp của đám yêu binh. Cương Bình nói với Lục Vô kỷ, đang chỉ huy yêu quái: "Cẩn thận, đây là quân bài tẩy của Cương Biển, tiêu quân. Đội quân này là của áp đáy hòm cuối cùng của ông ta, lâu chương trong trận đại chiến với địa phủ, còn không đỡ điều động ra dùng." Hết chương 219, chương 220. Công đối Cầm. Song thẳng tận trời, tên hay Lục vô kỳ mỉm cười tiếp tục nói. Đáng tiếc là đã quá muộn. Hiện giờ yêu vương đã thế này. Không phải cục diện mà chỉ cần mấy đội yêu binh ra mặt là có thể cứu vãn. Xung tiêu quân lấy ý từ trực xung vân tiêu, nghĩa là xung thẳng tận trời. Chậm dài nói xong một câu, thành niên tóc bạc vẫn chưa hóa yêu lại mỉm cười. Nói với đám yêu quái đã xông vào đánh nhau với yêu binh trả đám xung tiêu quân chiêm ngước bản lĩnh của các ngươi, không trở lại một ai. Mà câu vừa dứt, mấy chục con yêu quái liền dưu phát cuồng mà liều mạng lên, bọn chúng hoàn toàn không màng đến an nguy của mình, mồ mài yêu khí trong tay, tràn yêu bình trước mặt làm đôi. Trong mắt, mà phía trước phía sau bọn chúng đã la liệt, đầy xác yêu bị chém nham nhở. Trị đám yêu quái lục vô kỵ, mang đến hung mãnh khát thượng. Những yêu bình được lão yêu vương triệu ra Cùng đồng vô cùng vô tận Hơn nữa những yêu binh này Cũng bất chấp tính mạng Mà dùng thân thể mình đón đỡ yêu khí Trong tay yêu quái của đối phương Tranh thủ thời gian Cho những đồng bọn phía sau Tìm cơ hội hạ sát lúc yêu quái Gần như không thể giết chết này Thầy thi thể yêu bình Đã sắp vùi lấp hết chỗ đám yêu quái Do mình luyện chế ra Lực vô kỳ khét cao mày Do dự một chút Rồi quyết định lấy từ trong tay áo ra một cây nhỏ. Hà nhìn qua Quy Trần, mặc đồ đen đứng cạnh mình, tươi cười, cười đưa sáo cho y rồi nói: "Cái này vân đen để cho ngươi làm đi, ngươi thổi tốt hơn ta." Biết ta thổi tốt, xa còn cất kỹ thề. Quy Trần khẽ lạnh một tiếng, nhận lấy cây sáo đưa lên miệng, thổi ra một làn điệu cổ quái. Ngay cái tiếng sáo này, yêu quái bị lực vô kỳ sai khiến, đột nhiên bắt đầu co cụm lại, sẽ thành đội hình Dựa đầu nhọn mũi tên, hai con yêu quái đứng đầu phụ trách tiến công, nửa con còn lại đứng sát hai bên sườn, tức Bắc một, đổ dồn về phía yêu vương. Đột lúc này, từ trong đám yêu binh lao ra khỏi bức tường tối om, xuất hiện không ít, những yêu binh cao vạm vỡ, thân mặc trong tay bọn chúng đều cầm theo những tấm chắn trông còn to lớn hơn cả thân thể mình, đi theo yêu binh trong đội tiêu quân, cùng nhau lao vào đám yêu quái. Dùng tâm khiên khổng lồ trong tay Chặn lại làn sóng công kích của đối phương Kể đó Yêu binh cầm khiên xuất hiện ngày càng nhiều Không chỉ chặn đứng công kích của đám yêu quái Mà còn dần dần đẩy lùi bọn chúng về phía sau Vô kỳ tiên sinh Yêu quài người luyện chế giá Chỉ có bằng ấy bản lĩnh thôi sao Thấy tốc độ tiên công của đám yêu quái bị chặn lại Cường binh hở lạnh một tiếng Tiếp tục nói với lục vô kỵ Nếu càng người vẫn muốn bảo tồn thực lực không dùng, Vậy thì trả chết cùng với ta đi. Bây giờ, chỉ vừa mới bắt đầu, Không phải yêu vương bệ hạ, Cùng giữ lại sát chiêu đấy sao? Luật vô kỳ khét cười một chút, Sau đó, Nói về đám yêu quái, Đang lùi dần về phía sau. Tạch phong đâu? Để lượt người sông lên rồi đấy. Nói xong mấy chữ này, Trở thấy phần ngực đám yêu quái, Đột nhiên nức toát, Từ bên trong sông ra, Mới con yêu quái trông như khỉ Lũ yêu quái trốn trong cơ thể đồng bọn Vừa xuất hiện liền lợi dụng thân hình nhỏ con linh hoạt Nhảy nhót vọt qua đầu đám yêu binh Lào về phía yêu vương Yêu binh của sung tiêu quân Đã lập thế trận phòng ngự Trước mặt yêu vương Trông thấy lũ yêu quái khỉ Nhào về phía vua của mình Một nửa số yêu binh lập tức nhảy vọt lên Dùng thân thể ngăn cản yêu quái Tiếc là so với đám yêu quái này Sức mạnh của yêu binh rõ ràng là yếu hơn hai bên va chạm vào nhau yêu bin bị hút cho đồ tung mau thịt vang tứ phía mà đáp yêu quái khỉ lại chẳng hề hấn gì tiếp tục từ trên cao bầu nhào xuống chỗ yêu vương mà thấy hạ còn yêu quáhí đi đầu đã sắc bồ nhạo đến trước mặt yêu vương ông ta đột nhiên vùng cách gậy đen trên tay lên một cây gậy điện thẳng vào đầu hai bọn chúng bộ hai tiếng vang chầmm đầu của hai con yêu quái bị gậy đèn đập chúng hóa thành hai mạng sương máu tiêu tán vào không chung. Động tác này khiến cho đám cương binh, lục vô kỵ không khỏi giận mình Bọn họ đã từng tính toán thực lực của yêu vương. Mấy trăm năm trước, khi ông ta mới trớm tuổi già, vẫn có thể một mình định lại mấy người lớp trước quảng, mà vẫn không rơi xuống thế hạ phong. Nếu điều sau đó, không chúng phải am khí của quảng đế, thì tháng bài cuối cùng, vẫn còn chưa nói rõ được, Có điều hiện giờ yêu vương, Đã như dầu cạn đèn tắt, Sao lại vẫn còn bản lĩnh một ngày, Đánh chết hai con yêu. Đạp yêu quay này, Đều là của báu của lục vô kỷ, Mặc dù so ra, Vẫn còn kém con á vương lúc trước, Đừng nói về thực lực, Thì phải nói là ngang ngửa si hung, Chỉ là hình thể si hung qua lớn, Không thích hợp lén lút đưa lên yêu vương. Yêu vương sau khi dùng một gậy Đánh chết hai yêu, liền cười hà hà nói, <cười> thế nào Không ngờ được lão già Đang nằm trợ chết như ta Lại có bản lĩnh như thế đúng không Càng người còn có tuyệt chiêu gì Thì dùng hết ra đi Nói giết lời Hai cây gậy đen trong tay lão yêu vương Lại mua máy khua khoắn Đập chết toàn bộ Như con yêu quái lao đến chỗ mình Không sót một con Đánh xong Ông ta rơi cây gậy dính đầy máu tươi Chỉ về hướng cương binh Và lục vô kỳ hồ to Xung thi Hai chữ vừa ra khỏi miệng, từ trong vách tường tối ong lại lao ra, một đội yêu tướng thân mặc giáp đen. Các yêu tướng cưỡi trên mã xương khô, vùng môi thường nhọn hoắt trong tay, lao về phía đáp yêu quái đang đánh nhau loạn xả. Trong mắt những yêu tướng này dường như không phân biệt địch bạn, hết thảy những vật cử động trước mắt đều là kẻ địch của bọn chúng. Môi thường đâm xuyên cơ thể, những yêu binh chăn chất ngựa, vẫn tiếp tục kéo theo yêu binh rẽ trên thương lao vào đám yêu quái của Lục Vô Kỵ. Chỉ giây lát sau, yêu tướng đã đụng độ đám yêu quái. Khi yêu quái dùng yêu khí trong tay chém giết yêu tướng, thì yêu binh bị xuyên trên thương, cùng dùng thân thể mình đón đỡ yêu khí. Cùng lúc yêu binh bị chém thành hai nửa, môi trường của yêu tướng cũng đâm vào thân thể đám yêu quái. Môi trường trong tay yêu tướng không biết được chế tạo từ vật liệu gì. Thêm mà có thể đâm thùng cơ thể cứng như sắt thép của đám yêu quái Lại thêm lực húc của chiến mã dưới chân Mùi thường cơ thể Xuyên thùng cơ thể yêu quái Đạp yêu tướng trực tiếp mang theo thi thể yêu quái Riêng trên thương Lao vọt về phía cương Minh Lục vô kỳ đứng ở cửa Kế hoạch ban đầu không chút sai lầm Không thể ngờ lại thành ra như vậy Theo kế hoạch của cương binh Thì lúc này Bọn họ đã phải đưa được láp yêu vương Đang hấp hối về châu trời rồi Nào ngờ lão yêu vương thêm mà, có có thể làm được như vậy. Điện đáp yêu quái đã bị diệt sạch, Đồ cười trên mặt lục vô kỳ, Rút quạt tắt hành. Khoài khắc đám yêu tướng sông tới, Trong tay lục vô kỳ, Bông điên xuất hiện, Nở khúc yêu cốt, Hăn cầm lấy nó, Điện một cái về phía yêu tướng, Trong miệng đồng thời rông lên. Động tác này vượt thi triển, Những yêu tướng đi hàng đầu, Và cả những đồng bòn phía sau, Đã bị một luồng sức mạnh cực lớn hất bay. Yêu bình yêu tướng đều tắt thở chết tươi Trước khi kịp rơi xuống đất Thay phía sau Lại có yêu binh yêu tướng tiếp tục sông tới Lục vô kỳ Căm đỡ khúc yêu cốt xuống mặt đất Phía trước mình Rồi rông lên lần thứ hai Yêu binh yêu tướng vừa sông đến gần Lập tức bị mờ luận sức mạnh như do lốc cuốn bay lên Đừng phải nóc cung điện Rồi lại thi nhau rơi xuống Đáp yêu binh yêu tướng rơi xuống Cơ thể đồng thời vặn vẹo Biến dạng hay sức quái gì Chỉ phải thương thế như vậy Cho dù con là yêu quái Thì cũng không thể nào sống sót Châu thấy bộ kích đắc thủ Lục vô kỳ bất ngờ Nhổ khúc yêu cốt lên Chỉ vào vách tường tối om mà hô to Yêu binh yêu tướng Đang từ phía đó lao ra Đều bị đánh ngược trở về Lục vô kỳ hồi lên với đán người Và yêu bên cạnh mình Vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế Kệt liệu cưng miệng Lời vừa ra khỏi miệng quy Trần và mấy bóng người với còn khoác áo choàng đồng thời vọt lên nhau về phía yêu vươngờ mình do dự một chút rồi cũng lão đi theo cho cây bọn hò rốt cuộc công tử mình lao về phía này lão yêu vương cây to một trận vùng hai cây gậy lớn trong tay tên lên gánh chiến người đầu tiên vọt đến trước mặt ông ta chỉ là người ao đen quy Trần trong tay cây gậy đèn quậ về phía mình, Y giờ nửa khúc yêu cốt trong tay lên đón đỡ theo một tiếng vang lớn Nửa khúc yêu cốt nhai mắt bị đập nát Quy Trần học ra một cụm máu Thân hình bay ngược về phía sau Sau khi dùng một gậy đánh bay Quy Trần lão Yêu Vương dùng cái gậy trong tay còn lại Nhắm vào đầu con trai cương minh của mình Mà dán xuống Hết chương 220 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau sẽ có nội dung gì?